Mau hiền trí, lục thanh ba người rút được Hàn Vũ Liên, mà đổi thành hai người xui xẻo còn lại là đi cùng Thích Quang Diệu. Song Phương ước định năm ngày sau trở lại tập, hợp, sau khi cùng nhau trở về cửu Linh Tông liền đường ai nấy đi, nhìn Thích Quang Diệu xanh mặt ba người Chu Hằng cũng là yên lặng thương tiếc thay hai người khác mặc dù thiếu hai người. Nhưng chỉ cần có Chu Hằng...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 phía ngoài đã là một mảnh tầng băng bao trùm các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu